Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz phúc ám ảnh liệt khuyễn đang cao tốc xẹp qua bên cạnh Lâm Tiêu bỗng nhiên đầu lâu phóng lên trời đến chỗ cổ một phần hai nữa. Máu tươi từ trong cái cổ đứt gãy điên cuồng bắn ra, rơi vãi đầy đất. Ám ảnh liệt khuyễn hung hăng xông qua một nửa thân thể một mực bay ra sau mấy mét mới rơi xuống. cứng ngắc run rẩy hai cái trên mặt đất. Sau đó liền triệt để tiến động. Hồ Lâm Tiêu hít sâu một hơi, tay phải nắm đao thép không chút sức mẻ. Lâm Tiêu khống chế lấy toàn địa giáp phân thân trải qua vô số chém giết sinh tử. Hiện giờ tâm trí đã đạt đến cảnh giới vô cùng trầm ổn. Căn bản sẽ không vì đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú mà có chút chấn động. Đối với chuẩn võ giả khác mà nói là vô cùng gan nang. có thể phải trải qua chiến đấu sinh tử đại chiến mới có thể định ra thắng bại. Nhưng đối với Lâm Tiêu đã tấm cấp chân võ giả nhất chuyển thì đây là việc rất dễ dàng. Gạt ngang vừa rồi một đao kia của ta phát huy vô cùng tốt. Thời gian nắm chắc cũng rất chuẩn. Độ hoàn thành đạt đến 7 thành. Xuất đao cực kỳ thoải mái. Quả nhiên vẫn cần đến chiến đấu mới có thể nhanh chóng phát huy ra tiềm lực của ta. Lâm Tiêu chậm rãi cắt lấy cái mũi ám ảnh Liệp Huyễn, để vào bao phục mang theo bên người trong nội tâm yên lặng nói: Võ giả bình thường gặp phải chiến đấu, chắc chắn sẽ có tình huống như vậy. Rất nhiều người khi khẩn trương thậm chí sẽ phát huy ra thực lực gấp mấy lần bản thân. Bất quá Lâm Tiêu lại bất đồng chiến đấu càng nguy hiểm thì lòng của hắn lại càng bình tĩnh. Trong ốc không minh trước này chưa từng có. Phách Huy cũng sẽ càng tốt hơn. Cái này không chỉ vì Lâm Tiêu có toàn địa giáp phân thân, mà còn vì kiếp trước hắn yêu thiết leo nối La Thiết Kiêu chiến cực hạng. Gạt ngang bất quá ta vừa rồi tuy rằng nhẹ nhõm đánh chết ám ảnh Liệp Huyễn, nhưng đó là vì thực lực ta đã đạt đến nhất chuyển. Nếu như hiện giờ ta vẫn là một gã chuẩn võ giả, vừa rồi chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Về sau gặp phải chuyện ngàn vạn không thể kinh hãi, nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị ngoài ý muốn xảy ra. Trước kia ngay khi ám ảnh Liệp huyễn vất tốc chạy tới, Lâm Tiêu vẫn hơi lắp bắp kinh hãi. Nguyên lực vận hành trong cơ thể cũng hơi chút ảnh hưởng. Bằng không thì pháp huy đã tốt hơn rồi. Giờ phút này trong lòng Lâm Tiêu không khỏi yên lặng nhắc nhở mình, gặp ngay đây là đầu đầu tiên Lâm Tiêu thu hồi đao thép, lại lần nữa tìm vào núi rừng. Thời gian từng chút trôi qua, mặt trời dần dần chìm về tây, biến mất ở điểm cuối phương tây. Khảo hạt vẫn còn tiếp tục. Đến buổi tối, núi rừng sẽ trở nên nguy hiểm dị thường. Đây cũng là thời gian mà nhiều chuẩn võ giả bị loại nhất. Cả buổi chiều, đệ tử phóng ra đạn tín hiệu chấm dứt khảo hạt chỉ có 6 người. Nhưng đến đêm, Chỉ sợ gần 80% chuẩn vỏ giả đều sẽ chấm dứt khảo hạt. Đây giống như là một lệ cũ rồi. Cảnh ban đêm âm trầm khi lâm tiêu và rất nhiều chuẩn vỏ giả ở trong núi rừng săn dứt khảo hạt. Chân núi Một gã binh sĩ thường trực mặc áo giáp hợp kim đột nhiên ngẫm đầu nhìn về phía một chỗ trong núi rừng. Trong ánh mắt lón lên hào quan khác thường. Hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía ức. Thần sắc lộ ra vô cùng hữu dị, rồi sau đó thân hình tung lên, như một đoàn u hồn lặng yên không một tiếng động chui vào trong núi rừng, lướt hướng về phía chỗ đám chuẩn võ giả khảo hạch. Cảnh đêm mông lung, gió nhẹ nhẹ thổi trên mặt, mang theo một chút cảm giác man mát, xuyên thấu qua lá cây pha tạt, ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng trong rừng. Mang đến cho đại địa một tia ánh sáng nhu hòa. Trong núi rừng đêm tối, ba đạo nhân ảnh đang cẩn thận từng ly từng tí tiến về trước. Đây là ba chuẩn võ giả kết hội với nhau đi lên núi. Gạch ngang lưu ức. Ba người chúng ta bây giờ đã giết chết hai đầu nhất tinh yêu thú rồi. Mặc dù mọi người đều bị thương. Bất quá chỉ cần đánh chết thêm một đầu nhất tinh yêu thú nữa thì giả ngoại khảo hạt lần này sẽ thông qua rồi. Ba gã chuẩn võ giả này cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác bốn phía. Trên người vết máu loang lổ, đều lộ ra có chút chật vật. Bất quá biểu lộ cũng rất nhẹ nhõm. Với tư cách là đội ngũ chuẩn võ giả ba người kết bạn, bọn hắn vào ban ngày tuyệt không va chạm chính diện với người. cũng không trêu chọc nhất tinh yêu thú lợi hại. Chuyên môn tìm kiếm những tồn tại tương đối yếu kém trong nhất tinh yêu thú. Dưới sự tìm kiếm cực khổ và chiến đấu gian nan, ba người cũng đã giết chết được hai đầu nhất tinh yêu thú. Hô hô đột nhiên phía trước truyền đến trận trận gào thét và tiếng gầm nhẹ của yêu thú. Gạt ngang có người đang chiến đấu với yêu thú. Ba người liếc nhau, trong đôi mắt không khỏi tóe ra một tia vui mừng, chợt ba người liền nhanh chóng lao tới chỗ chiến đấu. Trong một mảnh núi rừng cách ba người vài trăm mét, hai đạo bóng đen đang liều mạng chém giết nhau. Phút một đạo hàn mang sắc bén hiện lên. Lâm Tiêu tay phải cầm đao, thân thể bay bổng rơi xuống đất. Lên. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơi dao thép trong tay dưới sự chiếu rọi của ánh trăng ẩn ẩn có một tia vết máu. Máu tươi từ mỗi dao chậm rãi nhỏ xuống tiếp tách trên mặt đá. Mà đạo bóng đen còn lại thì bi rống một tiếng. Thân thể cao lớn như xe con không thể khống chế vấp qua cây cối ở một bên. Trong tiếng nổ vang rầm rầm liên tiếp đụng gãy ba cây bạch dương sau đó mới ngã nhào trên đất. Thân hình không ngừng rung rẩy lấy Ti ti máu tươi từ cổ họng nó không ngừng phun ra như suối. Lưu lại trên mặt đất một vệt máu. Một lát sau không còn động tỉnh gì nữa. Đây là một đầu nhất tinh yêu thú độc giác hào trư toàn thân đen kịch. Trên người dài khắp châm nhọn. Trên đỉnh đầu càng có một cái sườn màu đen. Với tư cách là một loại cực kỳ đáng sợ trong nhất tinh yêu thú. Độc Zét Hào Trư có được da lồng phòng ngự chắc chắn như nham thạch và lực lượng kinh người. Cho dù chân võ giả nhất chuyển bình thường ở giả ngoại cũng không dám một mình săn Zét. Gạt ngang độc Zét Hào Trư quả nhiên khó chơi. Chuẩn võ giả bình thường một đao căn bản không phá được phòng ngự của nó. Nếu như không phải ta có Tà Nguyệt Trảm tăng phúc hơn nữa, tốc độ của nó cũng không quá nhanh thì ta muốn giết chết nó chỉ sợ cũng phải phí một phen công phu. Lâm Tiêu chậm rãi đi qua. Mượn ánh trăng thấy được miệng vết thương thật sâu nơi cổ họng độc giác Hào Trư. Da thịt bên ngoài loang lỗ. Máu tươi từ trong ồ ồ chảy ra. Trải qua gần năm canh giờ khổ luyện, cách phương diện của Lâm Tiêu đều đã tiến bộ cực lớn. Nhất là thân pháp và đao pháp. Lúc đầu khi Lâm Tiêu né tránh nhất tinh yêu thú còn có chút bối rối. Dù sao ở mặt tốc độ, Lâm Tiêu vừa mới tăng cấp nhất chuyển cũng không chiếm ưu thế. Nhưng thời gian dần trôi qua, trải qua nhiều lần chém vết, Lâm Tiêu hiện giờ đã có thể đơn giản tránh đi công kích của đám yêu thú. Mà ở đao pháp Lâm Tiêu đối với khống chế tà nguyệt cảm cũng càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng tinh diệu. Trên cơ bản mỗi một đao ra tay đều có 7, 8 phần độ hoàn thành, đạt tới chấm phút 1. Năm lần lật lượng bản thân